À tôi xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như các bạn đã biết là trong cái buổi livestream tối ngày hôm qua thì chúng ta đã bị mất điện dự trừng và tụi quyết định là đã edit lại và đọc cho đủ bộ. Cho nên là chúng ta sẽ công chiếu lại cái tập 3 ngày hôm qua vào buổi sáng ngày hôm nay để cho các bạn tiện nghe cho nó đầy đủ và buổi tối ngày hôm nay 22 giờ của ngày 20 chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện với tập 4. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nghe. ở một nơi khác, trong cánh rừng già gần ngôi làng bình yên, có bóng dáng một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng bước đi trên con đường mòn nhỏ đầy cỏ dại. Trên những cành cây, tiếng con cú mèo đi ăn đêm kêu lên nghe đến giận cả người. Ấy thế nhưng người đàn ông ấy dường như không có cảm xúc gì cả. Ông ta dừng lại trước một căn nhà hoang sơ đổ nát đều tàn. Cỏ dại và dây leo bao phục, răng kín cả ngôi nhà. Đưa bước chân tiến vào bên trong, đứng ở giữa sân, đảo mắt nhìn cảnh vật hoang tàn. Ông ta dấy lên sự căm hận. Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu lên trong ánh lệ. Bước về sân sau, người đàn ông châm lên một cây đốt, đi xuống căn hầm đầy ghê giận. Tiếng lá cây bị dẫm lên xào sạt trong đêm, hòa quyện với bóng tối. Căn hầm này chính là căn hầm mà ngày xưa bà Trần Hoa đã dùng để luyện con huyết nhục thi. Người đàn ông đốt nến, đặt cái tay nải xuống một cái bàn, đã mục nát, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây trống trải hoang sơ, chỉ còn lại lá cây khô, bụi đất và bầy chuột. Những bộ hải cốt năm xưa đã được người nhà đến Nhật mang về an táng. Ấy thế nhưng nơi đây vẫn không thoát khỏi sự lạnh lẽo, âm ô và in dấu bởi sự tàn độc. Người đàn ông lấy trong tay ra một cái hộp, mở nắp. Ra đây đi! Lập tức một làn khói trắng loáng thoáng lập lở bay lên. Làn khói là là bay xuống dưới đất. Rồi quện lại, thành một thân hình mờ ảo. Gió lùa đám lá cây rào rào, quấn theo bụi mù mịt. Thân ảnh ấy cứ hiện rõ dần, rõ dần là một người đàn bà. Người đàn bà mặc bộ đồ hồng nương tử, tóc tai xóa dài, gương mặt bến dị. Một bên bị cào xé toạc cả da thịt, trơ cả xương hàm. Có vài đoạn thịt đỏ lòm lòm, còn hòa quẹn lẫn với máu đen. Một bên thì lem nhem, đóng mê đóng vậy như là bị cháy. Da thịt be bét, con mắt cũng vì vậy mà lòi cả ra ngoài. Người đàn bà cất sọc, nghe đầy chất ghê giận. Chủ nhân, đã đến lúc rồi sao? Người đàn ông này không ai khác Chính là Trần Thắng Con trai của ông Bá Chiến Và là cháu đích tôn của Trần Hoa Năm xưa Khi xảy ra chuyện Trần Thắng đang theo học ở trên tỉnh Khi biết chuyện Hắn lập tức về nhà Ấy thế nhưng quan huyện đã kết tội cả nhà Bá Chiến Ra lệnh Gô cổ tất cả những người còn lại Để mà xét Trần Thắng năm ấy nghe vậy liền bỏ trốn lên miệt biên giới Mà mò sang bên đất tàu Quê hương của bà nội mình Từ nhỏ được bà nội dạy tiếng tàu Cũng đã vài lần được bà đưa về bên ấy Cho nên Trần Thắng cũng chẳng lạ gì Hắn hòa mình sống ẩn giật Nhưng lúc nào trong lòng Cũng nung nấu ý định trả thù Từ nhỏ vốn dĩ đất được bà Trần Hoa dạy cho tà thuật Lại được bà truyền cho cuốn sách Cho nên dựa vào đó mà tu luyện Để rồi hôm nay hắn về đây Trong lòng vẫn cứ muốn trả món nợ máu Năm xưa mà anh Hào đã vay của mình Trần Thắng mặc định Chính anh Hào là người phá hỏng chuyện tốt của bà nội và của cha hắn Bởi vì năm xưa cả anh Hào cả Trần Thắng đều đem lòng yêu cô Mai Chỉ có điều là cô Mai là yêu anh Hào mà từ chối vinh hoa phu quý Thành ra Thắng tức cho nên mới cưỡng hiếp cô Mai. Rồi để cho bà nội giết chết cô ấy. Phục vụ cho việc phong ấn con thần giữ cổ. Sau khi cả nhà Trần Thắng chết. Anh hào ở lại chính trong căn nhà ấy. Cho nên hắn lại càng xác định. Tất cả là do anh hào gây ra. Trần Thắng quay nhìn hồng ý nữ quỷ. Mà gần giọng Đã đến lúc. Tao lấy lại cả gốc lẫn lãi, những gì trong nó nợ tao. Bao nhiêu năm nay tao nhịn nhục chờ đợi, cuối cùng tao cũng có thể đòi được món nợ này. Tao không những lấy lại những thứ là của tao, mà tao còn đòi lại gấp mười, 10, gấp trăm. Hồng y nữ quỷ này năm xưa là Trần Thắng thu phục được ở bên sông. Năm ấy cô ta chỉ là một oan hồn mới chết oán khí bốc lên ngột ngột. Trần Thắng liền ra tay bắt giúp cô ta tu luyện để có tu vi mang về trả thù. Hồng Y nữ quỷ là cô gái nông thôn nghèo bị cha mẹ mình ép gả cho người hơn mình đến mười mấy hai mươi tuổi. Cô không đồng ý cho nên đã dâng mình cho người yêu với hy vọng cha mẹ không ép gả mình nữa. Nhưng cha mẹ cố vì ham tiền giấu nhẹm đi. Chói cô lại, ném lên trên kiệu hoa. Đêm tân hôn, cô bị bạo hành thân xác tàn bạo. Người chồng ấy sau khi thỏa mãn thú tính xong, nhìn xuống tấm vải chạy giường. Lão tức giận khi thâm không thấy giọt máu trinh tiết nào. Lão lao vào đánh đập cô tàn bạo, đập đầu cô vào tường đom đốt. Cho đến khi máu mè đã bè bét thì đổ luôn cả dầu đèn. Hất lên trên mặt cô, châm lửa đốt. Cô gái bị lửa theo đốt thì dùng hết sức của mình mà lao ra. Rồi trầm mình xuống dòng sông, cách ấy không xa. Thế nhưng, cô cũng vùi mình dưới ấy, mãi mãi nằm lại dưới dòng sông. Lúc chết, trên người của cô vẫn mặc bộ đồ đỏ tươi đẫm máu. Cũng trong chính ngày cưới của mình, Đợt ấy Trần Thắng có cô duyên gặp được Giúp oan hồn cô gái trả thù Tên khốn nạn Và dạy cho cha mẹ cô một bài học Kể từ ấy Hồng y nữ quỷ đi theo Trần Thắng Giúp hắn làm không ít chuyện ác Hồng y nữ quỷ hỏi Bây giờ Chúng ta hành động sao chủ nhân Lâu lắm rồi Ta không được giết người Cảm giác thật khó chịu Trần Thắng nhếch mép cười nhạt. Người yên tâm, không lâu nữa đâu, ta sẽ cho người giết bao nhiêu người cũng được. <cười> Khi đã có đội quân ấy trong tay, ta sẽ lên làm vua của nơi này. Nói đoạn, cả hai nhìn nhau cười sảng sặc. Tiếng người tiếng quỷ Cơ âm vang, làm cho bầy thú ở trong rừng cũng hoảng hốt tán loạn chạy. Tiếng cười man dại làm cho đám lá cây ở trong màn đêm bị gió cuốn lên lao sao dữ dội. <cười> Sáng ngày hôm sau, lúc thằng Tý đang ngủ, cảm giác trên người ướt ướt, lại có mùi hôi hôi. Nó lờ mờ mở mắt, đập vào mắt nó là nguyên cả cái mông đen xì xì, to như cái mâm. Là con trâu đang cố gỡ gạc lại, sau bao nhiêu năm tháng bị hành hạ. Nó trọng mông cong đuôi, phả vào người thằng Tý bãi phân. Thằng Tý trồm dậy, còn chưa kịp phản ứng thì tối sầm cả mặt mũi. Thậm chí trong mồm còn cảm thấy mặn mặt, thối thối. Nó vùng dậy chạy ra sân giếng Chỗ mấy cái lô nước mà vụt mặt vào Hồng rửa đi cái thứ kinh tởm Sau đó Thằng tí tức tối đi vào nhà Thấy hình đen đang nằm ngủ Nhèo cả rãi trên cái giường gỗ quý Nó giít lên Thằng đen Tao giết mày Mày lại để cho châu hiểu vào mặt tao thế à Nghe tiếng lao nháo Thằng đen tỉnh dậy Thấy bạn đang nhìn mình Đôi mắt hầm hầm Người thì bê bết phân trâu Đầu tóc thì be bét Thằng đen tròn mắt Không nghĩ đến là con trâu này nó mất nết đến thế Rõ ràng là mình để bạn Nằm ở trong cái mắng cỏ Thế nào mà con trâu Nó hất thằng tí xuống dưới Thằng tí sông lên Trồm lấy thằng đen Thằng đen không kịp phản ứng Bị cái thay đầy thịt ấy đè lên Thằng tí ôm thằng đen Rụi vào người vào mặt của thằng đen Thậm chí còn lắc cái thân hình đầy mỡ Để bôi phân trâu lên người bạn Thằng đen la lên chói chói Nhưng cũng tuyệt vọng Bởi cái thân hình nung núc mỡ Nặng ngót tải Từ hôm ấy Gia nhân trong nhà ngày ngày đều nghe Có tiếng cãi cọ Tiếng đánh chửi nhau trí chóe Của hai thằng thanh niên ngoài ba mươi Thoát cái đã tuần trôi qua Ngày ngày Thằng đen vẫn thường đi dạo quanh làng Xem có cái sự gì kỳ quái hay không Thằng đen trong lòng cũng thầm cầu mong là mọi thứ bình yên. Đẹp cho nơi đây cứ như vậy. Mãi mãi như vậy. Hôm nay anh Hào mời hai thằng đến. Ngồi với nhau một trận cho thỏa nỗi nhớ. Mười sáu năm mọi thứ đã thay đổi. Đến nỗi ứng đen cũng chẳng nhận ra. Nhìn về ngôi nhà nằm giữa vườn cây năm xưa. Bây giờ là ngôi mộ to. Được anh Hào xây trên nắp hầm. Hồi ức năm ấy lại rào rạt. Tôn về Ba anh em trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc ngộn ngang Huyên thuyên đủ thứ chuyện Từ trưa đến tận tối Hai thằng mới lêu siêu đứng lên đi về Còn anh Hào thì đã ngất lăn quay Bê bết trong men rượu Khoác ba nhau đi trên con đường làng vắng lặng Hai thằng ngêu ngao hát bầy chó trong làng cũng cắn lên ông ỏng Về đến nhà Lăn ra giường ngủ như chết Đêm hôm ấy, Trần Thắng cũng lặng lẽ rời khỏi căn hầm, tiến bước về chỗ nhà anh Hảo, trên mặt mang theo một nét cười đáng sợ. Tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Trần Thắng đi đến chỗ bọn gia nhân ngủ, châm lên một que nhang, cắm ở gần khe cửa, để cho gió lùa cái khói nhang ấy vào bên trong. Cho đến khi cây nhang cháy hết bấy giờ hắn mới đàng hoàng tiến vào Trong ấy có gần chục người đang nằm Trần Thắng trói gô hết lại với nhau Dùng rẻ bịt mồm Xong xôi đâu đấy Hắn mới dạo ước lên trên Chỗ anh Hảo Trần Thắng nghèo mắt Đoạn cũng trói gô anh Hảo lại vào cột nhà Rồi mới ra sân Múc một chậu nước Tạt vào mặt anh Hảo cho tỉnh lại. Anh hào đôi mắt lờ bờ thấy người đứng trước mặt lạ lẫm, anh hốt hoảng lại nhận ra là mình đang bị trói. Ng người đâu? Người đâu? Mau lên cái gì thế này? Trần Thắng nhè một nụ cười, ngồi xuống cái ghế tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm. <cười> hào à, mày có còn nhớ tao không hả hào? Sau phút bàng hoàng, anh hào tưởng là cướp vào nhà. Nghe thế hỏi thì nhìn lại cho kỹ. Anh cảm giác người này quen lắm, nhất thời chưa nhận ra. Anh đang suy tư, thì bỗng nhiên một cái tên làm cho anh giật mình. Cậu, cậu Thắng, cậu Trần Thắng. Chương 11 Hồng Y Quỷ Nghe vậy Trần Thắng đứng dậy đi đến gần anh Hào Đấm cho anh một cái đau điếng vào mặt Nổ cả đom đóm mắt Đầu vẹo sang cả một bên Hắn bóp mùm anh Hào Dí sát mặt lại Mày còn nhớ tao cơ à Hào Hả Hà? Mày còn nhớ tao à Mày có biết bao nhiêu năm nay Tao khổ cực như thế nào không hả Hào Hả Hà? Mày có biết ai không vì mày, vì mày mà đáng lý tao được sung sướng, thì lại lang thang đầu đường xó chợ. Vì mày làm tao vất vả bao nhiêu năm, còn để tao bị sỉ nhục như thế, mày có biết không, Hà Hào? Vừa nói, Trần Thắng vừa đấm lên tiếp vào bụng của anh Hào. Anh Hào đau đến nhăn mặt, cố dặn xuống. Tôi không làm gì cả. Năm xưa ư? đều là do bà với ông Bá gây ra. Sau khi họ chết, là tôi mua lại, tôi mua lại nơi này. Trần Thắng nghiến răng nghiến lợi, lại tiếp tục đấm. Máu mũi máu mồm của anh Hào đã nhuộm đỏ cả một mảng trước ngực. Mày còn mở mồm ra mà nói thế à? Ha! Nếu như không có mày phá chuyện của cha tao, liệu họ có chết không? Và lại chẳng phải là mày là chính mày cướp số vàng ấy mới giàu có như ngày hôm nay hào anh hào không biết nói gì lông mày cau lại bao nhiêu năm nay vì mày mày từ một thằng cung đinh một thằng mạt hạng lại lên làm ông phú mày đang sống sung sướng trong nhà của tao đấy sao mày tính thế nào Anh Hào thở dài Tôi biết Tôi biết là sẽ có một ngày cậu quay về mà Cho nên là tôi vẫn ở đây chờ cậu về Bây giờ cậu đã về rồi Tôi, tôi... xin trả lại cho cậu mọi thứ Trần Thắng cười sẵn sặc, Tiếng cười làm cho thằng cu tèo Đang ngủ ở dưới kho rơm Thức giấc Do nó không ngủ cùng đám người kia cho nên nó không sao hết. Nó vội vàng đi lên xem là cái sự gì. Nhìn thấy ông Phú Hào đang bị trói, nó vội vàng nấp sau một thân cây từ ngoài vườn mà dõi mắt vào trong. Mày nói dễ nghe nhỉ? Chỉ trả lại mỗi vật chất tiền bạc à? Mày đã nghe câu nợ máu phải trả bằng máu chưa? Nói đến đây, anh Hào rút con dao găm ra thẳng vào đùi Trần Thắng đâm con dao vào đùi của anh Hào, anh Hào rú lên đau đớn, máu đã không ngừng tôn ra xối xả. Thắng rút dao đưa lên hơ hơ trước mặt của anh Hào. Tạo đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Vốn dĩ tao có thể dễ dàng giết chết mày từ lâu rồi, nhưng tao phải nhịn tao phải nhịn để chờ đến ngày hôm nay <cười> ngày mà quỷ giữ hồi sinh tao sẽ lên làm vô xứ này <cười> anh hào trợn mắt há mồm anh không hiểu gì lắp bắp cậu cậu nói gì quỷ quỷ giữ hồi sinh trần thắng quay lại trên ghế liếc nhìn anh hào mà cười nhạt Phải Hôm nay sẽ là ngày Tất cả đội quân được chôn vùi mấy trăm năm Sẽ sống lại và tao Tao sẽ là người Chỉ huy đội quân bất tử hùng mạnh ấy <cười> Thằng Tèo ở bên ngoài nghe thấy mà run dậy Chân tay run bẩn bẩn Xoay người mà bỏ chạy Nó nhắm thẳng Nhà ông Tý Mà chạy đến xin giúp đỡ Bởi vì nó biết Ông Phú Hào đang gặp nguy hiểm đến tính mạng Người duy nhất bây giờ nó nghĩ đến Chỉ có thể là ông Phú Tý Ở bên này Trần Thắng lôi ra một tờ giấy vàng Sau đó Mở ra một quyển sách Để trên bàn Đúng là trời Giúp tao Bao năm buôn ba xứ người Tao lại có một phần của tấm bản đồ <cười> Tấm bản đồ năm xưa bà nội tao nói Là có nơi trôn vàng Và tấm tao có bây giờ Là chỉ nơi trôn châu bóng Cùng với một đội quân hùng mạnh Chờ người đến dẫn dắt Một lần nữa Sự đánh chiếm nơi này Và tao sẽ là người thống trị xứ này Nói đoạn Trần Thắng triệu hồi ra hồng y nữ quỷ Một cơn gió lạnh Từ bên ngoài hội hùa vào bên trong Mang theo làn hơi lạnh bốt Để cho anh Hào dùng mình Gương mặt kinh dị Hiện ra trước mắt Làm cho anh Hào sợ đến nỗi co xuống cả người lại Cơ thể anh run lên bẩn bật Miệng của anh há hốc Sợ hãi đến mức hồn muốn lìa khỏi xác, Bởi vì cảnh tượng trước mắt Quá đổi kinh hoàng Trần Thắng đứng dậy Mày yên tâm Tao sẽ cho mày thấy được đội quân của tao Trước khi về châu trời Hắn cười sẵn sắc Thỏa mãn Anh Hào bây giờ nhìn Hồng Y quỷ trước mặt Mồ hôi đã thấm đầy ở trên chán Hồng ý quỷ cũng đưa đôi mắt như muốn lòi cả ra, da. Nhìn anh Hào vẻ thèm thuồng Nó lẻ cái lưỡi nhớp nháp đỏ lòm lòm liếm máu trên khóe miệng của anh Hảo Đến lúc chưa chủ nhân <cười> Mùi máu thơm Tôi không cưỡng lại được Chủ nhân Tôi không cưỡng lại được Chủ nhân <cười> Trần Thắng đứng lên Nhìn ra bên ngoài Bầu trời không trăng không sao Đen tối một màu ảm đạm Đến lúc rồi Nhưng chưa phải lúc ăn thịt nó <cười> ta muốn Nó phải nhìn thấy đội quân bất tử của tao sống dậy Khi ấy nó sẽ là của mày Và tất cả những ai mày thích Là mày giết Mà không phải sợ bất kỳ điều gì cả Trần Thắng lao lên Đấm vào bụng anh Hào một cái Vốn dĩ đã bị thương từ nãy đến giờ Cú đấm kia ráng xuống Làm cho anh Hào phun ra một bóng máu tươi Bắn đầy lên trên mặt hồng y nữ quỷ Hồng y quỷ lẻ cái lưỡi dài đến cả tấc liếm quanh một vòng ở trên mặt Máu tươi à Ngon lắm Ngon lắm Cả hai lại cười khinh khích điên dại Rồi cùng nhau đi ra ngoài Bỏ lại anh Hào Đang không ngừng chảy máu lúc nãy con dao của trần thắng đâm sâu gương mặt của anh hào nhợt nhạt đôi môi vì mất máu mà trắng dã thằng tèo ở bên kia cắm đầu bỏ chạy sang bên nhà ông phú tý sau khi được gia nhân nhà ông phú tý mở cửa nó lao như điên vào chỗ đen và tý đang nằm nó leo lên giường mà lay miệng nó la hét ầm ỉ ấy thế mà cả hai ông ngủ như chết mặc kệ thằng tèo gọi Một hồi hai người không tỉnh, thằng Tèo lao ra cái lô nước, múc lấy một thau to, đổ thẳng lên. Hai người bị nước lạnh rội vào thì giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy ướt như chuột lột thì ngẩn lên xem là cái đứa mà mẹ nào, nửa đêm nửa hôm chơi trò mất dạy. Thằng cu Tèo thấy hai ông đã tỉnh, nó lắp bắp. Ông ông phu tí ơi, ông phu tí, ông, ông mau đi cứu ông con, ông phu tí ơi. Ông còn bị một thằng nào nó trói vào cột Nó đánh sắp chết rồi Ông ơi Con còn thấy có một bà Mặc áo đỏ Trông ghê làm ông ơi Đen nghe đến vậy thì trồm dậy hỏi dồn Ai Ai bắt Ai bắt Con không biết Hai ông đi nhanh lên Con, con thấy ông con bị người kia đâm vào đùi rồi còn đánh đập nữa Ông phú tí Cũng trồm dậy Không cả sỏ quốc Lao xuống dưới bếp, cầm cây hèo ra đứng giữa sân, mà quát. Đi nhanh lên, dám vào nhà anh tao à, thằng này là mong muốn chết mẹ mày rồi. Tao phan cho quẻ mẹ bây giờ. Đen cũng nhanh chóng, quay sang với lấy cái cháp đựng pháp khí, rồi cả hai, lao thẳng sang bên nhà anh hào. Tí và thằng Tèo léo đéo chạy theo, thế nhưng vì lần tí béo quá, ục à ục ịch. Chẳng mấy bóng dáng của ằng đen đã khuất sau màn đêm. Cũng may là thằng cu tèo nó cũng chạy chậm đi cùng để cho ông phú tí đỡ sợ. Chứ mà bây giờ còn lại một mình thì cho dù là có anh hào, cho dù là có hăng máu, cho dù là khí thế lúc nãy ngút trời thì cũng... Thôi, về đã. Đêm hôm thế này sợ lắm. Thằng tèo chạy chậm sở dĩ là bởi vừa chạy một quãng đường dài sang bên này chưa được nghỉ ngơi. Lại phải lẽo đẽo theo ông phú tí. Chân của nó bây giờ cũng đã cuốn cuồng cả lên. Đen lo lắng cho anh Hảo. Cắm đầu chạy như điên. Trong đầu suy nghĩ ngổn ngang không biết là ai đã làm ra cái sự này. Và có liên quan gì đến cái đại họa mà sư phụ già đã nói. Chạy đến nơi. Đen không ngần ngại lao thẳng vào bên trong. Tay lăm lăm thanh kiếm dài. Đứng giữa gian nhà. Đảo mắt xung quanh đề phòng. chìm trong màn đêm yên tĩnh, đen nhìn thấy anh hào đang bị trói gô ở cột nhà, đầu rũ sang một bên, gương mặt nhợt nhạt vì mất máu quá độ. đen lập tức lao lại, vung thanh kiếm. Chém lên trên thân cột, sợi dây thần chó anh hào đứt ra, rơi xuống. Thanh kiếm này là của lão sư phụ truyền lại cho đen từ lâu. Ông nói, đây là vật tổ truyền, chuyên để chạm yêu trừ ba. Đen đã không ít lần thay thầy dùng nó để mà chém giết yêu ma. Thần kiếm trong tay của sư phụ luôn phát ra sức mạnh hơn người. Yêu ma thấp kém vừa nhìn đã bỏ chạy. Yêu ma có tu vi cao. Thì cũng phải kinh sợ đến bảy tám phần. ấy thế mà chuyển đến tay đen. Thì nó chẳng khác gì con dao băm dao lợn. Đen cũng không ít lần mang nó ra mà thái rau mà mổ cá. Bởi vì đen cũng đã thử cố tế luyện nó. Nhưng chỉ là vô ích. Thành ra mỗi lần thằng đen nhìn thấy thanh kiếm lại chán nản Nghĩ mình không đủ năng lực để nối tiếp truyền thống của môn phái. Nói đến môn phái của đen. Là một môn phái ẩn tu, không có tên trong danh sách các đạo phái của huyền môn. Thầy của nó có nói tên môn phái gọi là Tinh Vân, ý là trên trời giữa môn ngàn vì sao sáng. Không ai chú ý, nhưng vẫn âm thầm chiếu sáng không gian, không kém gì những ngôi sao khác. chương 12 Đại Chiến Anh Hào ngả người về phía trước, thân thể rũ ra. Thằng đen vội vàng đỡ lấy anh mà kiểm tra. Thấy anh Hào hơi thở yếu ớt ngắt quãng. Thằng đen vội vàng rút ra trong tay nải một lọ xứ. Dốc ra cái thứ bột nâu sậm, Bôi lên trên vết thương cho anh Hào. Anh Hào đau đớn dùng mình tỉnh dậy. Gồng mình nghiến răng kèn kẹt như là phải bỏng. Thằng Tý... Và thằng cu tèo bây giờ cũng chạy đến Anh Hào yếu ớt theo thảo Đi Đi Đi tìm thằng Thắng Thằng Thắng Nó bảo Nó sẽ đánh thức đội quân gì đấy Anh có cảm giác không ổn đâu Đi đi Đừng lo cho anh Bạn này anh nghe tiếng đập phá ở ngoài mộ Ở chỗ cửa hầm Thằng Đen nghe thế, trong lòng cũng bất an, vội vàng nhìn anh Hảo. Thằng Cú Tèo, gọi thêm người, đưa chủ của mày đến thầy thuốc đi, ở đây tao lo. Thằng Tèo vâng vâng dạ dạ, chạy xuống nhà ngang, đánh thức cởi chó cho đám người làm. Thằng Tí ở bên thỏ hồng học, có lẽ lâu lắm rồi, nó mới chạy bộ xa như thế. Đen ơi, sao lại giống như, như ngày xưa thế? lần nấy mọi người cũng bị nhốt rồi tao cũng bị mất máu suýt chết đó bây giờ lại là anh Hào này năm xưa mày mấy anh Hào xuống hầm bây giờ để tao với mày như thế này là thế nào thằng thắng là ai ở đen anh Hào thèo thào giọng yếu ớt là con trai của ông Bá chiến năm xưa lúc các chú vào đây nó không có nhà bây giờ nó vẽ nó bảo là do anh em mình nên ông Bá chiến Với bà Trần Hoa mới chết Nó muốn Nó muốn gọi đội quân gì đây Nó muốn giết hết tất cả mọi người Nó còn muốn lên ngôi Là lên ngôi vua Bên cạnh nó Có một con nữ quỷ áo đỏ Trông sợ lắm Đen và tế nhìn nhau Lúc này thằng Tèo Đã cùng vài người khác chạy đến Nhanh chóng đưa anh Hảo đi thầy lang Trước khi đi Anh Hào còn không ngừng cố nói với lại. Hai đứa mày cẩn thận. Nhất định là phải cẩn thận. Không đánh được. Thì phải chạy. Đừng có liều mạng. Đen nhìn anh Hào rời đi rồi. Mới yên tâm. Cùng thằng Tý. Đi về chỗ cái hầm giữa vườn cây. Bây giờ đã có thằng Đen ở bên cạnh. Thằng Tý cũng tự nhiên. Nổi cơ gan hùm mà hăng máu. Tay nó cầm cái hẻo. Nghiến răng ken két. Miệng lầu bầu. Mẹ tiên dư thằng chó Đánh anh tao Mẹ tiên dư Ông sắm cây hèo này Để bắt trước mấy phu ông Nhưng ông không đi đánh dân đen khổ sở Bây giờ ông dùng Để đánh chết mẹ mày Ông đánh cho mày quẻ sợ Đi đi đi Ờ mày đi đi Nhìn lại thấy hình đen Đang lưỡng lựa lưỡ cái gì Rồi nhìn ra khu vườn tối om om Dường như đang đầy thứ đe dọa Thằng Tí nhốt một ngụm nước bọt, rồi không nói không rằng, lủi vòng lại đằng sau lưng thằng đen. "Ê, ê mắt mắt của tao không tốt. Mày mày đi trước. Mày dò đường. Đi đi. Đi đi đi Đi đi." Thằng đen mỉm cười rồi dẫn thằng Tí đi thẳng về chỗ cái hầm ở vườn cây. Đi đến nơi thấy không cảnh đổ vỡ Khắp nơi là những mảnh vụn vương vãi Của gạch và vôi vỡ Ngôi mổ được anh Hảo xây trên cái nắp hầm Đã bị đập phá tan tành Không thấy bóng dáng của tên thắng đâu Đoán chừng là hắn đã đi xuống bên dưới Cả hai đang đi đến gần Thì bất giác từ đâu Một cơn gió lạnh ủa tới cuốn lên cát bụi mù mịt khoảng không trước mặt Một thân ảnh áo đỏ hiện ra, đứng trước mặt thằng Tý và thằng đen. Thằng Tý trợn mắt há mồm, nhìn gương mặt của nữ quỷ đang nghe răng. Đèn ơi, đèn ơi, có, có, có ma ở đây. Tao thấy rồi, nó không phải là ma, nó là quỷ. Hồng y nữ quỷ nhìn cả hai thằng cười cười, rồi cất tiếng nói. Nì mẩn, gieo trị là nì Ơ, đen ơi, nó nói cái gì đi <cười> đen Con này bị điên mẹ rồi, nó nói cái gì Hay là, hay là nó là người Tàu nhỉ tao gì nó mặc bộ này giống người Tàu đấy Thằng đen cũng ngơ ngác không biết con quỷ nói gì liền ngẩn mặt lên Mày nói cái gì đấy Con quỷ nghe hai thằng nói thế, thì cũng nghẹt ra, nụ cười tắt ngốm. Vốn nó là quỷ tàu, khi sống là người tàu, có biết tiếng Việt đâu. Là Trần Thắng cũng nói chuyện với nó bằng tiếng tàu, thành ra bây giờ nghe hai thằng kia nói, nó cũng có hiểu gì đâu. Bây giờ, thằng đen nhìn sang thằng tí, thằng tí thì nhìn thằng đen, hai thằng nhìn nhau, khó hiểu hay là nó bảo là tao đẹp trai nhỉ đen nhỉ, <cười> tao nhìn nó nhìn tao long lanh lắm, à, nó khen mày đẹp trai, rồi nó lôi mẹ mày đi đấy. Bấy giờ ở trong cái viên ngọc, con sắc quỷ cũng thỏ ra, Ê, cái con này xấu thật, thôi thôi thôi thôi thôi thôi, xấu quá, không chơi được, không chơi được, cái này ta biết. Nó nói là chúng mày muốn chạy đi đâu đấy Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Con này xấu lắm, xấu lắm thôi, thôi, thôi, thôi, thôi Nói đoạn, con sắc quỷ lại rụt vào trong viên ngọc Nụ cười trên môi của nữ quỷ hồng y tắt ngấm Bà nãy khi xuống một, chủ nhân bảo nó Ở đây chặn lại canh giữ Không cho bất kỳ thằng nào xuống bên dưới Tránh trong lúc thi pháp bị gián đoạn. Thằng đen vẩy vẩy miếng ngọc, hỏi đi hỏi lại. Có thật không đây? Có đúng không đây? Sắc quỷ bực tức, liếc nhìn sang, rồi nhảy ra hùng hục hùng hục. Eo ơi! Gì mà như mà thi Ánh mắt của lão sắc quỷ thỉnh thoảng vẫn cứ niết liếc, liếc trộm hồng ý nữ quỷ thằng tí thấy thế dùng cái đòn gánh trong tay gõ cho lão mấy cái thế nhưng cái đòn gánh chỉ lướt qua không khí không động được vào lão sắc quỷ thằng đen tiện chân đá cho lão sắc quỷ một cái lăn lông lốc ông cũng là quỷ đó ông cứ lên tha lên thiên Ờ đấy ông cũng là quỷ ông còn chơi người ta lũ lão sắc quỷ phân trần Tào bị nhốt đến mấy trăm năm tao đã gặp con mà con quỷ nào đâu Gồm nữ Mà nhìn nó xấu bỏ mẹ thế kìa rõ ràng Khiếp hồn Ông mà cũng biết chê xấu Đến em khuyên mà ông còn húp xùm xùm lại còn Thằng đen nó kể hết với tôi rồi Thằng đen thằng tí Cũng không biết nói gì với lão sắc quỷ này Này Mà, mà đen này, sao mày đánh được lão, tao lại không đánh được Tại vì đó, trên người tao chỗ nào nó cũng là bùa đó Là bảo vật để không chế tà đó Ê, mày hay thế, mày cho tao một cái để đánh quỷ được không Đen liếc mắt nhìn cây hèo ở trong tay thằng tí Rút ra một lá bùa, quấn quấn lên Miệng lầm bẩm niệm chú, rồi hô lên khai một tiếng Một luồng ánh sáng vàng tróe lóe lên một cái rồi tắt lộ. Thằng đen cắn ngón giữa, nhanh tay, vẽ những đường ngoằn ngoèo khó hiểu. Thằng đen làm nhanh lắm. Thằng tí đứng một bên, nhìn hoa cả mắt. Sau khi làm xong, thằng đen đưa cho thằng tí, bảo thử đi. Thằng tí cầm cây hẻo tự tin với bùa phép của bạn. Nó coi cây hẻo bây giờ là bảo vật mà yêu ma quỷ quái phải khiếp sợ. Lo lao đến chỗ hồng y nữ quỷ, vung cây hèo, muốn một đòn đập chết nữ quỷ. Thằng đen còn chưa kịp ngăn cản, thì thằng tí đã chạy đến. Hồng y nữ quỷ chỉ cười nhạt một cái, vung tay, bàn tay bỗng nhiên dài ra đến, dẫy cả thước mà đánh vào chỗ của thằng tí. Thằng tí cúi sụp người né tránh, chỉ là béo quá ổn ịch. Nó bị cánh tay xương sầu móng vuốt sắc nhọn, cào cho năm dấu móng tay vào vai đến bật máu. Thằng Tí lăn lông lốc ở trên đất mấy vòng. Máu me bây giờ đã chảy ra bê bết. Nó cảm giác chỗ bị cào đau đến tê dại, thằng Tí chồm dậy. Hồng ý nữ quỷ lao đến hai tay chộp vào cổ của thằng Tí, hồng một chiêu đoạt mạng. Thằng đen thấy sự tình không ổn, liền vội vàng lao lên, giúp một lá bùa kẹp vào giữa hai ngón tay. Miệng niệm chú ngữ Tình vần thần pháp Nhật nguyệt sáng soi Hành đạo giúp đời Khai trừ quỷ dữ, Phá Lá bùa phát hỏa Bốc lên ngọn lửa xanh Chặn lại đòn tấn công của hồng y nữ quỷ Nữ quỷ thấy lá bùa phát giao y lực Bắn về phía mình Vội vàng thô tay lại lồi ra xa Nó đưa đôi mắt nhìn chầm chầm vào thằng đen Nó lầm bẩm một tiếng hỏi Thằng đen nghe cũng chẳng hiểu gì Vội vàng đỡ thằng tí dậy Mày làm gì mà ngu thế Nếu mà dễ đánh như thế thì tao còn đứng đây à Tao lại chẳng vả cho nó cút mẹ đi chứ Nó không phải là quỷ bình thường đâu tubi của nó không kém đâu Mày, mày bảo tao thử con gì Tao bảo, tao thử đây cho mày xem. Thử là thử trên sắc quỷ chứ ai bảo là nữ quỷ kia. Lão sắc quỷ ở một bên, vẫn cứ thỉnh thoảng liếc trộm nữ quỷ. Nghe thấy thế thì quay lại. Này này, này, tao là trò đùa của chúng mày đấy à? Thằng đen nhìn lão sắc quỷ. Con quỷ này giao cho lão đâu. Chúng tôi xuống hầm đây, không là xảy ra họa lớn. Lão sắc quỷ nghe vậy thì giống gió Miệng lắp bắp Ê Ê, ê Tao Tao làm sao đánh được nó Chồng nó xấu bỏ mẹ Ông mà không đánh nó Tôi ở lại Diệt được nó xong Là tôi tiễn luôn cả hai ông xuống âm tì đấy Ông sống cho nó ra hồn quỷ có được không Dù gì ông cũng là quan một thôi cơ mà Thế là quan mà lại sợ Cái con này à Ông lại sợ con một con đàn bà. Ông chỉ cần giữ nó đây. Cho tôi đi xuống là được rồi. Nếu mà làm được. Tôi cho ông ở lại nhân gian chơi chán thì thôi. Lúc nào muốn đi thì đi. Ông mà giết được nó. Là ông lập được đại công đấy. Xuống dưới kia. Có khi không phải chịu tội đâu. Cả hai cứ thế oang oang cãi nhau. Nữ quỷ đứng ngơ ngác không kịp hiểu gì. Nó giết gạo trói tay. Nó lao đến muốn tấn công. Lão sắc quỷ bị những lời đen nói mà chấn động. Lão cũng chỉ muốn ở đây chơi, giờ nghe nói vậy. Lão hừng hực khi thế. Thằng Tý đứng bên cạnh lại bồi thêm. Rõ ràng là ông là quan ăn lộc của triều đình. Thế bây giờ ông thấy cái bọn tàu khở nó xuống. Nó phá hoại mình mà ông đứng nhìn được à? Quan kiểu gì đấy? Quan thế thì, thế thì chả làm cho còn hơn... Lão sắc quỷ đã bị thằng đen kích, bây giờ lại thêm cả thằng tí cũng dầu mò vào. Lão nổi cơn hăng móng, lão quắc mắt nhìn sang nữ quỷ áo đỏ. Lão gầm lên một tiếng thụy uy, dù gì thì ông đây cũng là quỷ mấy trăm năm, làm à. sao phải sợ cái con quỷ chết sau. Người ta nói rồi, chết trẻ thì khỏe ma, nhưng mà chết già thì ma lão lại càng đáng sợ bấy giờ sắc quỷ bắt đầu đứng vươn thẳng người dậy mà chỉ thẳng vào hồng y nữ quỷ ừ, ừ. đúng rồi đúng đấy con kia mày hay lắm đất phương bắc nhà chúng mày chúng mày làm bạn chưa đủ còn dám xuống đại việt nhà ông mà tác oai tác quái phải không ừ. Mày có biết có bài thơ này không? Nam quốc, sơn hà, nam đế cư Tuyệt nhiên địch Phật, tài thiên thư Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạt Nữ đẳng hành khan, thủ bài hư Lão sắc quỷ miệng vừa đọc Đúng lúc hồng y nữ quỷ lao đến Tay mang theo một luồng khói đen đặc tụ ở trong lòng bàn tay đánh đến. Quả cầu khói đen ngòm ngòm mang theo hơi lạnh và khí thế bức người. Lão xác quỷ cũng không chịu kém. Lão tập trung lực lượng ở trong lòng bàn tay của mình. Cũng định tạo ra một quả cầu khói như vậy. ấy thế nhưng mà loay hoay thế nào tạo mãi cũng không có nổi. Lão thấy quả cầu khói đen của hồng ý nữ quỷ bay tới. Lên vội vàng lộn sang một bên tránh né. Vừa rồi, khí thế oai hùng như vậy. Ấy mà một thoáng bây giờ, mặt của lão đã tái xanh tái xám. Ôi dồi ôi, may quá, tí thì chết. Thằng tí được thằng đen đổ thuốc vào vết thương còn đốt lên một lá bùa lấy cho sắc lên trên hỏng xua đi âm khí của nữ quỷ nhìn thấy cảnh lão sắc quỷ suýt nữa thì ăn đòn cả hai chán nản nghĩ không biết lão này nói đã chết được mấy trăm năm là thật hay là giả hoặc cũng có thể là mấy trăm năm qua lão dùng thời gian để ngủ thành ra bây giờ chỉ là một con quỷ giả ăn hại lão sắc quỷ sau khi tránh được một đòn lão tức giận Thấy ánh mắt khinh thường của hai thằng danh con và cả con hồng y nữ quỷ đang nhìn mình. Toàn thân của lão tỏa ra một luồng khói xanh. Đây là quỷ khí của lão. Nữ quỷ kia quanh thân cũng có một luồng khói đen bao phủ chứng tỏ rằng là một bên tu tả, một bên tu tránh. Hai con quỷ bắt đầu lao vào nhau tung ra đòn hiểm. Hai luồng sức mạnh va chạm. Cát bụi lá khô bị quấn lên mù mịt. Thằng đen vội vàng kéo tay thằng Tý dậy đi. Nhân cơ hội hai đứa chúng nó đánh nhau thì trôi xuống hầm mộ. Lúc Hồng Y Quỷ phát hiện ra thì thằng Tý cũng vừa trôi đầu xuống. Hồng Y Quỷ toan đuổi theo nhưng lại bị lão sắc quỷ cản lại. Lão cười khẩy khạch Cô em Lý Khảo Tùng Trang. Lý Bảo Xai, à, ở Trung Quốc gọi là sói, mã sói đông. Lý Mẫn Xí không khỏi lâm sư quậy à, lại đây, <cười> lại đây. Ở bên kia, nữ quỷ cũng trợn mắt bởi vì thật ra chẳng hiểu lão đang nói cái quái gì. Thằng đen và thằng tí Đặt chân xuống căn hầm tối Thằng đen không khỏi sợ sệt Bởi cái ám ảnh năm xưa để lại Nó tạo thành một nỗi sợ Không bao giờ quên Mỗi một lần thằng đen Bước vào nơi tối tăm chật hẹp Là trái tim của nó lại đập bình bịch Bàn chân run dày Thế nhưng sợ Thì sợ Đi vẫn cứ đi Nếu như không đi thì không biết là cái họa gì Sẽ giáng xuống đầu nó Là hai đứa bước chân thoan thoát Tiến về phía trước Vẫn không cảnh như khi xưa Vẫn mùi ẩm thấp ngột ngạt khó thở Mấy ngọn nến Ở trên tường Dường như là vẫn cháy tự bao giờ. Thằng Tý thắc mắc Nến này vừa được nốt Đốt lên Hay là nó cháy từ 16 năm trước thế Thằng đen đưa tay Quẹt quẹt một ít dầu nến Đưa lên mũi ngửi ngửi Tao không biết Có chắc hay không Nhưng trong sách của thầy tao có viết Một số những vật bồi táng theo lăng mộ của bọn người tàu Trong đấy có nến ngàn năm Có nghĩ nghĩa là chỉ cần một cháp nến như thế này này Có thể cháy ra được cả đến ngàn năm đây Ê! Thế thì tao phải mang về một ít Về đốt <cười> Từ nay về sau không sợ tốn tiền mua dầu nữa rồi Thằng đen nghe thế thì trợn mắt há mồm Từ bao giờ Cái thằng bạn mình nó lại tính toán đề tiện đến như vậy À mày mang về đi Tao chỉ muốn nói với mày một điều đó Đấy là mỡ người đấy Nó là mỡ người luyện thành như thế đấy Ai mà biết Có khi nó là mỡ của con ma nào Mày mà mang về đêm Nó hiện ra nó dọa chết mẹ Thằng Tý nghe đến vậy thì rụt cổ đi tiếp Chẳng mấy chốc Hai thằng đi đến một cái ngã ba Thằng đen trầm ngâm suy nghĩ Thằng tí tò mò hỏi Đến nơi đi bên nào đấy Ê, Nếu như mà bên này là kho vàng đấy Bọn mình đã đi bao nhiêu lần để lấy vàng rồi Không có cái gì đâu Thằng đen gật đầu xác nhận Cả hai thằng quyết định Đi sang bên phải Bên này năm ấy Cả ba anh em đều không dám vào Bởi vì sợ có con quỷ Giống như thần giữ của Mới đi được một đoạn không xa Cả hai thằng đã thấy hai bên có biến đổi Thay vì bằng phẳng như bên ngoài Thì bây giờ lỗ chỗ như tổ ong Những lỗ nhỏ dày đặc ở trên tường Làm cho thằng đen cảnh giác Thằng Tý vẫn vô tư bước Chật nó chạm tay vào một phần nhô ra ở trên tường Là một viên đá tròn tròn Ở giữa viên đá có thứ gì đó sáng lấp lánh Thằng Tý vội vàng đưa tay gỡ cái thứ lấp lánh ấy Mà gỡ mãi không được, loay hoay thế nào nó lại đẩy viên đá vào bên trong. Bất giác, toàn bộ đường hầm rung chuyển, thằng Tí nhìn thấy rõ, mặt đá kêu lên những tiếng ken két ken két. Từ trong những cái lỗ nhỏ, những vật đen xì xì không ngừng bỏ ra, thằng đen quay lại quát. Mày làm cái gì đấy hả Tí? Tao... Tao, tao có làm gì đâu Tao lấy viên ngọc Nhìn cái thứ bò ra ấy là bò cạp Một đám bò cạp đen xì xì Lại thấy đây là loại bò cạp độc Chỉ thích sống ở nơi tăm tối ẩm thấp Loại này cắn không chết người Nhưng đông như vậy Cắn mà không chết mới là lạ Trời ơi là trời Mày đúng là phá hoại rồi Nhân lúc bọn bò cạp chưa kịp bò ra đông Thằng đen nhanh tay chộp lấy thằng tí, chạy như điên về phía trước. Hai thằng dẫm lên không ít những con bò cạp, nát bét những tiếng nổ lép ba lép bét tê dại cả da đầu. Chạy một đoạn xa, không thấy đám bò cạp nữa, hai thằng mới đứng lại. Nơi chúng nó đang đứng, bắt đầu rộng rãi mở hơn rất nhiều. Thằng tí chống tay thở hồng học. Chẳng may, chỗ nó chống lại đúng là một viên đá lồi Một lần nữa căn hầm lại rung lên. Từ trên tường, những viên gạch dần dần, dần dần bị xê dịch, tạo ra vô số khe hở. Này, lại nữa rồi. Thằng đen hốt hoảng nhìn thằng tí, thấy nó đang ra sức, lôi viên đá. Thằng tí cười hành hạch, thằng đen thật sự là muốn lăn ra chết với bạn. Trong khe hở bắt đầu nhô ra những mũi tên sắc nhỏ. Đen nhắm chừng những mũi tên này sẽ chưa bắn ngay Vội vàng lôi hình tí Lăn qua một khe tường Nơi ấy có lẽ là góc chết Cả hai vừa chạy đến Áp lực lưng vào tường Thì những mũi tên cũng vồ vù, vù lao ra Tắm khắp nơi ở trong hang Những mũi tên sắc bén lên nỗi Đâm vào tường đá Rồi ghim luôn ở trên đấy Một mũi tên bay vọt qua mặt của hai thằng Cắm phập vào tường Mỗi tên chỉ cách hai thằng chưa đầy găng tay Thằng Tý chân run lên bẩn bẩn Thằng đen lầu bầu trời Mày đó Ở dưới này không có chạy lung tung được đâu Lăng của người tàu Biết bảo như là cặm bẫy Người ta tạo ra như vậy Bất kỳ ai xâm phạm vào Đi lung tung Vào thì vào được Không có mạng mà ra được đâu Thằng Tý mồ hôi vã ra như tắm Nó không nói được câu gì Đôi chân rôn dậy vì sợ Chỉ thiếu nước đái cả gia quần Cho đến khi cơn mưa tên dừng lại Thằng đen ngó mặt Thấy những viên gạch lại di chuyển Che đến những lỗ hổng Bây giờ mới tiếp tục đi ra phía trước Lần này thằng đen để yên tâm Thì cầm chặt tay thằng tí Không cho nó đi lang thang nữa Thằng tí bị cầm tay Một tay kia cầm cái hèo Mà bám theo bạn Nó cũng không dám đụng chạm Hai lần trước Còn may ra mà sống Trước lần này chẳng hạn là cả một bầy rắn độc Hoặc là một cái tảng đá lớn Từ bên trên ập xuống đột ngột Chết chắc Thằng đen cẩn thận dò dẫm từng bước từng bước Tiến về phía trước Dưới ánh nến mờ ảo trong không gian u tối Cả hai thoát tim muốn văng cả ra ngoài Nói về Trần Thắng, hắn lần theo tấm bản đồ và ghi chú về những cạm bẫy đã được sắp sẵn cho nên thuận lợi đến trước một cánh cửa đá to. Trên cánh cửa đá có tạc một long một phụng, khắc nổi, làm cho cả hai con vật sống động như thật. Hắn rút tấm bản đồ xem một hồi, lại rút ra hai cái viên gì đó. Trong ánh sáng lập lẻ của ngọn nến, dường như hai thứ ấy cũng đang tự phát sáng một đỏ, một vàng. Trần Thắng đưa viên ngọc đỏ nhét vào trong mắt của con rồng, viên ngọc vàng nhét vào trong mắt của con phượng. Hai viên ngọc vừa đặt vào thì lóe lên, sau đó là những tiếng vang khô khốc. Cánh cửa đá dễ cũng phải to như cái tấm phạn, dần dần chuyển động, lục cục mở ra. Mùi ẩm mốc kèm với mùi tử khí nồng nặc bốc lên, đến cả Trần Thắng cũng phải nghiêng người né tránh. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra hoàn toàn, trước mắt của Trần Thắng bây giờ là cảnh tượng kinh hoàng. Mặc dù hắn cũng đã biết trong đây là gì, ấy thế nhưng đến bây giờ, trực tiếp nhìn thấy thì không khỏi trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Ở bên kia, thằng đen và thằng tí lần lần mò mò, đi trên con đường sâu thăm thầm âm u lạnh léo. Bây giờ không còn là đường hầm nữa mà nó trở thành một hang đá tự nhiên. Những mỏm đám nhọn hoắt Treo trên cao Dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ xuống đầu Con đường cũng không còn bằng phẳng như ban nãy Mà lởm trộm đá tảng, Hai thằng đi lại càng khó Thằng Tý mệt mỏi Rằng tay ra khỏi thằng đen Nói không ra hơi Này Sao đây nó sâu thế Ở trên mặt đất bằng phẳng như thế Mà sao dưới này lại có hang động Này Tao phải phục cái bọn tàu ấy Nó làm thế nào mà xây được cái lăng mộ như thế nhỉ Đôi mắt của thằng đen láo lên, Đề phòng Miệng hối thúc Nhanh lên Không là tao cho mày ở lại đấy Nhanh Phải tìm bằng được trần thắng trước khi mọi chuyện quá muộn Bất giác Một tính kêu thảm thiết vang lên Làm cho cả hai thằng giật mình Cả hai nhìn nhau Không ai bảo ai lao về phía trước Không lâu sau đã đến trước cánh cửa đá Hai thằng vừa lao vào Đến nơi thì á khóc chương 14 Sương khô Một hang động rất lớn Từ cửa đá Xây một con đường cũng phải đến 2 mét Rộng mênh mang Kéo dài đến giữa hang Ở giữa có một cái đài trung tâm Được xây cao Bán kính tròn phải đến chục thước Từ bên dưới bước lên Dễ cũng phải đến 450 bậc đá Trên ấy có một cái ghế đá to Chạy dọc lưng ghế là hình một con rồng Đang nhe anh trợn mắt hung tận Cái ghế đang quay lưng lại Dường như có ai đang ngồi Dưới chân ghế Nhìn qua gầm Thằng đen và thằng tí Thấy có một bộ xương trắng Mặc áo giáp Các hớp xương đã gãy vột Cái đầu lâu cũng lăn lóc qua một bên Thằng đen nhìn bộ áo giáp Đoán là một võ tướng người Tàu Bao nhiêu năm đi theo lão thầy Không ít lần hai thầy trò Đã gặp oan hồn của tướng Tàu Cho nên cũng có thể lờ mở đoán ra Sự vụ gì ở đây Ở bên dưới đại trung tâm Và hai bên con đường đá Là vô số những bộ xương trắng Dễ có phải đến cả vài trăm Tất cả chỉ còn là nắm xương tàn Trên người mặc những bộ quân phục, giáp trụ Kỳ lạ là những bộ xương lại đứng sừng sững ngay ngắn thẳng hàng, trên tay cầm đao, thương, chống xuống đất, tất cả đều hướng mặt về phía trung tâm, nơi có cái ghế đá hình rồng. Bất giác, giọng nói khàn khàn vang lên làm cho cả hai thằng giật mình. Chúng mày là ai? Đến đây nộp mạng à? Bấy giờ. Thân hình đang ngồi trên ghế, từ từ đứng dậy, cất bước, chắp tay nhìn xuống. Đen và tí đầy cao ngạo. Trong hang động được châm rất nhiều nến, mọi thứ đều sáng tỏ. Đen nhìn thấy người này có đến 8 phần là giống ông Bá Chiến của năm xưa, đoán chừng đây không ai khác lại chính là Trần Thắng, là con trai của ông Bá Chiến Thế nhưng quả âm rừng nhãn có thể thấy là sinh khí trên người hắn đã vơi đi quá nửa. Thay vào đó là tử khí của người chết. Mày là trần thắng. <cười> <cười> <cười> Tiếng cười man dợ vang lên, rội vào vách đá. Ai nghe thấy cũng phải dùng mình. Phải. Nhưng cũng không phải Trần Thắng và ta bây giờ hòa chung làm một Ngươi gọi thế nào cũng được Giọng điệu của người này Nghe như cách nói chuyện của người cổ Thằng đen nhếu mày suy nghĩ Nhìn xuống bộ xương nằm ở dưới đất Ông là oan hồn của thi thể kia Trần Thắng lại cười lên ma quái <cười> Thông minh lắm. Năm xưa tao theo đại quân đánh chiếm nước Nam, bị quân nước Nam đánh đuổi, phải bỏ chạy. Ta không cảm tâm về tay không, nên rút quân về đất này, hoang vu hẻo lánh. Ta tầm ra nơi đây có long mạch thích hợp việc dưỡng thì. Ta hy sinh tất cả binh sĩ của mình Và cả chính bản thân ta Để luyện chấn yểm Với mục đích sau khi sống lại Ta và cả quân đội của ta sẽ bất tử Sẽ lại một lần nữa đánh chiếm nước Nam <cười> Đến lúc đó Ai... Ai có thể cản được chúng ta Đến đây, đen cười nhạt <cười> Sống thì làm giặc xăng Xâm lược nước ta Bị quân dân ta đánh đuổi Bây giờ người chết Thì cũng sẽ bị ta đánh đuổi Đừng có hồng <cười> Dành còn, Người nghĩ chỉ bằng một mình người Có thể đánh bại được ta Và quân đội của ta sao Ngươi quá kiêu ngạo Ta sẽ lấy máu của ngươi Để luyện tế cho binh sĩ của ta <cười> Bây giờ Thằng Tý đứng bên cạnh hỏi đ Đen ơi Đen Sao lão lại linh nhập vào người Của thằng Thắng Thằng Đen không nhìn thằng Tý Nhưng miệng vẫn đáp Có lẽ là tên Trần Thắng này Dùng thuật hợp thẻ Hắn cùng với oan hồn của tên tướng kết hợp vào làm một Bảo sao Lão này là người tàu Mà lại nói được tiếng Việt Trần Thắng rút trong người ra một chiếc hộp Dám chừng Cái hộp này không phải là của hắn Mà là của tên tướng Hắn lấy ra một lá bùa Sau câu thần chú Lá bùa bốc cháy Hắn dí lá bùa Dán lên trên nắp hộp chẳng mấy chốc cả hai lá bùa đều cháy thành to cho tàn rơi xuống đất cho tàn luồn lách khắp nơi trong hang động cho tàn bay qua từng bộ xương ở bên dưới trần thắng giật tung nắp luồng khói đen dày đặc bắt đầu bay ra chia thành từng quả cầu nhỏ nhập vào những bộ xương cả đen và tế đều cảm thấy gió lạnh bốt qua người tiếng vang răng rắc Lúc đầu chỉ là một hai tiếng Sau đó Những tiếng răng rắc càng lúc Càng vang lên Nghe đến giận cả người kinh sợ Thằng tí vội vàng Ôm chầm lấy thằng Đen Chỉ tay mà lắp bắp đ Đen ơi Đen ơi Đám đám đám, đám, đám sư khô kia đang cử động kia Đen ơi Quả thật, ở trong hốc mắt Của những bộ sương trắng Xuất hiện những đốm đỏ lập lệ Những bộ sương đang dần dần chuyển động Trần thắng quát to <cười> Những binh sĩ của ta Chúng ta hãy Một lần nữa Là thêm Một lần nữa sống dậy Chúng ta sẽ là vương Là vương của đất Mày. Giọng nói kết thúc Nhưng không có tiếng hò reo của bầy xương trắng Dường như chúng chỉ là những bộ xương vô chi vô giác Biết phục tùng mệnh lệnh Đen phục hồi lại tinh thần Rút kiếm sau lưng Lao thẳng lên đài Đen chỉ thẳng vào tên tướng Mà quát Tướng giặc kìa ta đã nói rồi, các người sống làm giặc xâm lược nước Nam, đến khi chết rồi vẫn còn muốn tàn hại nước ta. nay ta thay mặt người dân nước Nam, ta thay mặt Huyền môn nước Nam mà trừng phạt các ngươi, một lần nữa đánh các ngươi cho tan không còn một mảnh giáp. hết chuyện. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ với tập cuối của pháp sư đen